Chương 113: Tham bảo. Sơn động Lồng mày nhíu lại. Tiêu Viêm hứng túi nhìn chăm chăm vào Tiểu Y Tiên, cười nói: Người mới vừa rồi là muốn đi vào đó." "Ân, bất quá vách núi rất dốc, ta không vào được." Tiểu Y Tiên lơ đãng liếc mắt có chút nóng nào muốn thử, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "Ta có thể cùng ngươi hưởng cái bí mật này." bất quá người tốt nhất không nên có chủ ý độc chiếm nếu không ta cũng sẽ không để cho ngươi an ổn đi vào trong đó tin tưởng ta mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi nhưng người cũng chỉ có thực lực nhị tinh đấu giả tại thành sơn chấn này cũng không tính là mạnh tiểu y tiền vẻ mặt ngọc nghiêm túc tiêu viêm cười cười vuốt cái mũi triều tức nói vốn thật ra ta chuẩn bị đem ngươi đánh bất tỉnh rồi một mình đi vào vất quá thấy người tự tin như vậy vì an toàn hay là thôi đi nghe vậy tiểu y tiên khẽ hừ một tiếng oán hận liếc chừng tiêu viêm nàng không nghĩ tới người này vậy mà có loại tâm tư đó giờ có tiến vào không đi về viết trước từng bước tiêu viêm nhìn về chỗ quái mộng cực kỳ bí ẩn nhưng đầu hỏi quên đi chúng ta hiện tại đi đã lâu nếu không quay về tên mục lục kia sẽ sinh nghi đội ngũ hái thuốc cũng dừng lại nghỉ đêm ở Mà thú sơn mạch. chúng ta đêm này hãy đến đó. lắc lắc đầu tiểu ích tiên trầm ngâm nói, mục lực chính là cái vị thiếu đoàn trưởng của lang đầu dòng binh đoàn hay sao? ân, gần đầu tiểu ích tiên hiển nhiên không ít tới. quá nhiều người đến việc này. liếc mắt nhìn tiêu viêm phía sau nhẹ giọng hỏi, tên của ngươi? tiêu viêm Cái gật đầu, Tiểu Y Tiên vẫn chưa nói xong đã xoay người hướng rừng rậm ở bên ngoài bước đi. Nhìn thân hình uyển chuyển, xinh đẹp, chậm rãi xuyên vào bóng đêm, Tiểu Viêm nhún vai quay đầu lại, ánh mắt lại một lần nữa hướng về chỗ sơn động như ẩn như hiện. Hừng vẫn siết chặt tay, khi còn ở Ô Thản Thành, trong lúc trò chuyện với đám rong binh, hắn đã cảm thấy phi thường hứng thú đối với việc thám hiểm tầm bảo. Nếu không có Tiểu Y Tiên bên cạnh ức chế. Hắn hiện tại sẽ thoát ly đội ngũ rồi một mình đi vào mà tầm bảo. nhẹ giọng cười, tư viêm đồng dạng xoay người hướng rừng rậm bước đi. Hắn không nghĩ tới lần này đi một vòng lại gặp một con cá lớn như vậy. Lúc hai người trở lại đội ngũ, phát hiện tại chỗ nghịch người đám song binh sớm đã chờ bọn họ. Tiểu y Tiên, may mà nàng đã trở về. Nếu không, ta cũng sẽ phái người đi tìm. Nhìn thấy Tiểu y Tiên từ rừng rậm đi ra một đạo nhân này vội vàng lao tới. bất quá khi thấy tiêu viêm phía sau là các bộ liền chậm lại mỉm cười hỏi: vị tiểu huynh đệ này là ai? hắn là hộ vệ dòng binh ta mới gặp. tiểu y tiên điềm nhiên trả lời sau đó nhẹ giọng nói: bục lực thiếu gia đi thôi. còn có một đoạn ngắn nữa là tới rồi. à, háo thanh niên được gọi là bục lực thiếu gia. tụp tìp gật gật đầu, nghiêng người tránh đường cho tiểu y tiên đi qua. Xong tới lúc tiêu viêm đi qua Hắn đột nhiên rưỡi tay ngăn cản tiêu viêm lại Nhú mải Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn dung mặt anh Tuấn của tiên thiếu gia trưởng Cười nói Mục lục tiếu gia có việc Hả Ta cũng không có ác ý Người đúng là tên nhị tinh đấu giả trẻ tuổi kia sao Ta nghe thủ hạ báo cáo Người thiên phú tu luyện rất tốt Mục lục mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng cười hỏi May mắn mà thôi Tiếc mắt ôn hòa nhìn mục lục Tiếc viêm thật nhiên trả lời nói Có hứng thú gia nhập làng đầu dòng Minh đoàn chúng ta không Xong binh đoàn chúng ta đối với loại tiền viên Sở hữu thiên phú kiệt xuất Như người có rất nhiều ưu đãi Một người tại mà thú sơn mạch Tánh mạng có thể gặp Nguy hiểm tùy thời Có người chiếu cố dù sao cũng là tốt hơn Mười ngón tay đàn chéo lại Mục lực lại cười nói Nghe mục lục ra sức Lôi kéo Tiêu viêm vớt bút mũi, lắc đầu cười nói: "À, thật xin lỗi, ta là người quen phóng túng. Nếu gia nhập quý đoàn, sợ rằng sẽ cho các người dước lấy không ít phiền toái. Cho nên có thể sẽ làm bục lực thiếu gia thất vọng rồi. À, không sao. Ngày sau tiểu huynh đệ nếu nghĩ thông suốt, có thể tùy thời tìm ta. Làng dầu bụng đầu trong binh đoàn địa vị cao luôn chào đón người có tiềm lực. Nghe Tiêu viêm cự tuyệt." mục lực như không sao thủy ý khoát tay cười nói chiếc khuôn mặt thoáng hiện lên một chút áy náy tiêu viêm lắc mình tránh qua mục lực sau đó tiến vào trong đội ngũ giang binh nhìn tiêu viêm đang tiến vào giữa đám giang binh một lục con mắt chậm híp lại sâu lên trong mắt sệt qua một tia hàn ý tiêu viêm cự tuyệt cũng không phải không làm cho vị thiếu đoàn trưởng này tức giận tiểu tử hy vọng người đừng phá hủy chuyện tốt của ta nếu không quả cho người sau này cái gì thành tựu ta đều đem ngươi vĩnh viễn ở lại mà thú sơn mạch mười ngón tay nắm chặt bộc lực trong thanh âm đã không còn ôn hòa như lúc trước mà mang theo âm lãnh nhẹ nhẹ sau thời gian nghỉ ngơi đợi ngũ lại khởi hành lần này đoạn đường đi còn hơn trước một khoảng nhưng lại an tĩnh hơn rất nhiều mặc dù vẫn gặp hai ba loại ma thú công kích nhưng cũng không tạo ra hỗn loạn quá lớn ngày ngày hôm sau Trước lúc trời tối, đội ngũ rốt cuộc cũng an toàn đến nơi hái thuốc, một thùng lũng gắp nơi sinh trưởng đầy dược thảo. Trong thùng lũng sinh trường đầy các loại dược thảo, vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi dược liệu thơm ngát, biêu đẳng trong không chung, ít sau một hơi điền làm cho người ta khoan khoái thanh thản. Mọi người ở chỗ này hạ trại, cẩn thận đừng phá hủy thảo dược xung quanh, lào mồ hôi trên chán. Tiểu Y Tiên xoay người hướng về đoàn người ôn nhu cười nói. Nghe được Tiểu Y Tiên mở miệng, xung quanh đám song binh lập tức lớn tiếng đáp ứng. Nhật biết dâng lên bắt đầu kiến thiết liều trại. Nhìn Tiểu Y Tiên chỉ đơn giản bằng một câu nói, đám song binh liền bán mạng làm việc. Tiểu viêm trong lòng âm thầm tặc lưỡi Xem ra địa vị của nữ nhân này trong lòng đám song binh thực không nhỏ. So với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn. Lắc lắc đầu, tiêu viêm liếc phát nhìn Tiểu y Tiên, bắt đầu chỉ huy đội ngũ hái thuốc, đảo móc các loại dược thảo. Sau đó cũng động bước đi dạo quanh thùng lũng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, bên trong thùng lũng năng lượng đồng hậu tinh thuần hơn nhiều bên ngoài, cho nên có thể thúc đẩy dược thảo ở chỗ này sinh trưởng nhanh chóng. Thùng lũng có diện tích rất lớn, địa hình bên trong đến cả vạn dược trai cũng chưa từng dò xét hết. Mà hiện tại vị trí của bọn tiêu viêm đang đứng, bất quá chỉ là một khối đất bằng phẳng khá rộng bên ngoài mà thôi. Làng thang bên dìa thung lũng, tiêu viêm cũng không tìm được gốc cây mà hắn cần. Lắc đầu thất vọng, nhìn sâu ở bên trong tối đen như mực, chậm ngầm một chút rồi lựa chọn quay lại. Lấy tức lực của hắn bây giờ, đối với nguy hiểm dày đặc trong mà tú sơn mạch, cơ bản khó có thể ứng phó. Trở lại lơi hạ trại. Đóa đóa lều vải màu trắng Đội đất mọc lên Rất nhiều dòng bình đang bận rộn chuẩn bị bữa tối Đi vào trong doanh Liếc mắt một cái liền trông thấy tiểu y tiên đang đứng mỉm cười ở trung ương Còn ở bên cạnh Mục lực cũng ngất gao đi theo Lúc tiêu viêm nhìn về hai người Tiểu y tiên cùng mục lực Cũng đồng dạng đem ánh mắt hướng về phía hắn Ba người tập mắt chạm nhau Trong nhãn đồng ý tứ ẩn chứa Cũng đều có chút không giống nhau Mỉm cười Tiêu viêm hướng hai người gật đầu Sau đó xoay người bước vào trong lều vải Nhìn thấy này tiêu viêm biến mất Mục lực khuôn mặt Mỉm cười hướng tới tiên cười Nói tiêu viêm tiểu huynh đệ Thiên phú tu luyện rất không tồi Ngày sau khẳng định Thành tựu cũng không thấp Còn lẽ vậy, Tiểu Ít Tiên hờ hững từ chối đàm luận, ta đi kiếm kiểm kê dược liệu, trật tự trong doanh vẫn là phiền toái mục lục thiếu gia hỗ trợ quản lý một chút. Hướng mục lục mỉm cười, sau khi thấy hắn gật đầu, Tiểu Ít Tiên lúc này mới tiến vào trong chướng bồng trung tâm. Ánh sáng nhìn chăm chăm vào bóng lưng kiêu điệu, điệu, đợi đến khi chủ nhân của nó khuất khỏi tầm mắt, một lực lúc này mới có lý do để thu hồi ánh mắt, bàn tay nắm lại, khóe miệng nhếch lên một chút nụ cười quỷ dị. sắc trời tựa như đống lửa đang cháy chậm rãi phủ xuống dãy núi, hắc ám bào, báo phủ rừng rậm. cành lá lúc này co rúm lại tựa như một con mãnh thú dường nành múa vuốt, theo bóng đêm phủ xuống, doanh địa cũng dần dần tĩnh lặng, ngoại trừ dòng bình gác đêm ở bên ngoài chỉ có thanh âm rằng rắc của củi đang cháy trong hỏa diễm dữ dội trong bóng tối yên tĩnh chỗ lều vải vừa động một thân ảnh đen kịt quyện chuyển từ trong lều lặng lẽ vọt ra sau đó không một tiếng động lách qua kẽ hở giữa đám thủ vệ chạy trong rừng rậm sau khi bóng đen rời đi không lâu một đạo thân ảnh cũng từ lều vải khác vọt ra nhanh chóng theo bóng đen trong rừng rậm xa xa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm sói chu Làm cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy, hay đã hắc ảnh vội vàng một trước một sau, từ từ lý khai doanh trại càng xa. Trong bóng tối, tiêu viêm hơi ngược đầu, nhờ nguyệt quang nhẹ nhạt, nhìn thấy thân ảnh nguyệt Truyện xinh đẹp, không xa vị trước nhanh chân đuổi theo. tìm bảo khố bắt đầu rồi, dường rất nhỏ trong bóng tối mà theo sự hưng phấn của thiếu niên đang chậm rãi tiêu tán. Chương 114: Ngộ nạn. Dưới ánh trăng nhạt nhạt, hai đạo nhân ảnh bất ngờ ẩn hiện trên vách núi. Bắt đầu đi, tiến từng bước, Ti Viêm nhìn vách núi tối đen, quay đầu hướng về Tiểu Y Tiên đang mặc một bộ y bó sát người, cười hỏi. Gật gật đầu, Tiểu Y Tiên ngồi sụp xuống mặt đất, nhặt một ít củi khô, khéo léo buộc chúng thành hai bó đuốc. Phía trên dài một ít bột phấn màu vàng, tiếp tục từ trong ngực lấy ra môi lửa, đem bó đuốc đốt lên. Cầm đi, vừa đem bó đuốc đưa cho tiêu viêm, lại từ trong ngực lui ra mấy sợi dây thật dài quơ qua trước mặt hắn, cười nói. Người là đại nam nhân, sẽ không để cho một thiếu nữ chân yếu tay mềm như ta đi trước chứ. Giờ cái đuốc lên, tiêu viêm dùng sức kéo lên. Sau đó kiểm tra sợi dây thật kỹ lưỡng Lúc này tiêu viêm mới liếc mắt nhù hòa cười với tiểu y tiên thật nhiên nói Cùng nhau đi xuống Ta cũng không yên tâm Khi đèm phía sau lưng giao cho một người mới quen không lâu Ngươi Ngươi ngay cả một chút khí khái nằm tử cũng không có hay sao Bị tiêu viêm hoài nghi như vậy Tiểu y tiên nhất thời cảm thấy bất bình, căm phẫn Nàng ngày thường chứng kiến đám giang bình vần lớn là hảo sản giống như tiêu viêm đối đãi trước sau cẩn thận với một thiếu nữ đấu giả bình thường như vậy thì làm rất ít khi nhìn thấy. ta cũng chỉ có một cái mạng không thể đùa được vì mỹ nhân trước mặt mà sinh cường nên bản thân đặt vào hiệp địa. À, hay là thôi đi không để ý đến tiểu ít tiên tiêu viêm lời nói vẫn thản nhiên như nước. Ngươi! rốt cuộc có xuống hay không nếu lại chỉ hoãn thì trời ráng sáng đó quay đầu đi tiêu viêm mỉm cười hỏi đi nhìn nụ cười đáng ghét của tiêu viêm tiểu y tiên cắn chặt răng quán hận chà chà bàn chân mỉm cười tiêu viêm đem sợi dây buộc tại một gốc đạn thụ tráng kiện lại dùng sức kéo về phía sau rồi hướng tiểu y tiên giang tay ra lại đây ta cũng có dây không cần người hỗ trợ nhìn động tác của tiêu viêm tiểu y tiên lập tức lùi về phía sau vài bước Mặt ngọc thoáng tự hồng nội giận nói Được rồi Vậy thì người cứ tự lo đi Bất quá ta cảnh báo trước Ta cũng không chắc chắn Phía dưới vách núi ba đêm Có độc xà bọ cạp hay chuột không a, Nún vai Tiêu viêm làm như không có việc gì Cười nói Người cái tên hỗn đạn này Sẽ không được chết tử tế Một đạo bóng đèn hung hăng Vọt về phía tiêu viêm Đần tìm rồi nắm chặt bàn tay hắn mắt xuôi nhìn xuống quy lại tiểu y tiên đang buộc sợi dây vào tay mình người tay chân mà dám làm sàng bậy ta nhất định đem người hạ độc thủ thành ngầm quỳ hiếp của tiểu y tiên là thường vọt vào, vào mặt tiêu viêm một thân thể mềm mại thơm ngát đột nhiên tiến vào ngực hắn thân thể mềm mại làm trong lồng ngực như đánh vào trong đáy lòng làm cho hắn trong lòng mãnh liệt run lên hít sâu một hơi để nén dục hòa tiêu viêm vươn cánh tay Nắm ở lơi mà hắn từng khen là cực phẩm tinh tế mảnh mai Dòng trưởng cắt gào Ôm vào ngheo nhỏ nhắn mềm mại Tiêu viêm thoáng ngốc trệ thức thần Ngươi còn không đi Ngày lúc tiêu viêm có đang tận hưởng Cái dư vị nhu nhuyễn trong lồng ngực Âm thanh xấu hổ giận dữ của tiểu viêm tiên Lại vàng trong tay Xin lỗi Tiêu viêm cười cười Bất quá trong giọng không có chút nào thành ý Lần nữa ôm chặt mỹ nhân trong lòng Mũi chân khẽ điểm hai người trực tiếp hướng vách núi đen kịt lao đi. Bên tai tiếng gió rít cào, y phục bám sát ngoài da. tiêu viêm tay trái ôm tiểu uy tiên, tay phải sợi dây xoay tròn vài vòng rồi đột ngột dừng lại. các đỉnh cấp tóc rơi xuống, sau đó chậm rãi treo lơ lửng sát vách núi. thở dài một hơi, tiêu viêm cúi đầu nhìn tiểu y tiên ngược lại đang gắt cao ôm chặt chính mình, không khỏi tức cười, ánh mắt nhìn xung quanh tối đen như mực nhẹ giọng nói có thể nhận ra vị trí sân động không? Nghe tiêu viêm hỏi đến chính sự, tiểu y tiên tâm tình khủng trương, do trên cào rút đời mới tư hoãn một ít, ánh mắt nhìn xung quanh, thoáng chậm ngâm rồi chỉ vào một chỗ tối, nhẹ giọng nói, hẳn là ở đó. Nhìn theo hướng, tiểu y tiên ngón tay đang chỉ, tiêu viêm gật cái đầu, thấp giọng nhắc nhở, ôm sát vào. Nghe lời của tiêu viêm, tiểu y tiên thoáng cứ chút trần trừ, bất quá khi hắn mũi chân đạp mạnh vào vách núi thân hình một lần nữa cuộn mảnh vung lên, thi lang cả kinh vội vàng ôm chặt tắt lưng của hắn, mặt vùi vào ngực không dám động đậy. tiêu viêm mũi chân trên vách núi không ngừng di động, nhờ sợi dây lân đỡ khoảng cách của hai người tới sơn động càng gần. lém bó đuốc đi, đi tiếp một đoạn nữa, địa phương phía trước hoàn toàn hắc ám. tiêu viêm trầm giọng nói, nga sắc mặt trắng bệch gật gật đầu, tiêu uy tiên đem bó đuốc trong tay hướng về giạt đất hắc ám dùng sức ném đi, bão nước ném trên vách núi, hoa lửa tung tóe bắn ra bốn phía. Nhờ ánh sáng lờ mờ, tiêu viêm mơ hồ nhìn thấy sơn động bí ẩn cách đó không xa. Hồ oh, thấy sắp tới nơi tiêu viêm muốn thở phào một cái, cả người lỗ chân lông đột nhiên co rút lại, trong lòng tỏa hiện một tiết cảnh giác. Ngũ chân đạp trên vách núi thân đỉnh, theo đó bắn lên. Suy thanh âm ré gió bất ngờ vang lên bụn hoặc quang lờ mờ chết tiêu tán tiêu viêm rõ ràng nhìn thấy thư đánh lén hắn nhám xà sắc mặt trầm xuống hồ lên một chữ tư viêm khuôn mặt nhất thời khó coi nhám xà tên cũng như ý nghĩa đây là một loại ma thú hình rắn sinh sống tại vách nhám thạch gần tới nhất dài loại ma thú này nhờ vào thân thể dẹt dài như là đôi cánh có thể bay lượn trên không chung như chim bưng hơn nữa bởi vì là ma thú Mà một loại biến dị thạch thuộc tính Cho nên thân thể cứng rắn như đá Đào kiếm bình thường các bạn khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn Tại thời điểm bình thường cho dù tiêu viêm gặp phải nham xà Cũng tốn một phen công phu mới có thể chiến thắng Nhưng lúc này đang cho lơ lửng trên vách núi, Trong lòng lại ôm tiểu ít tiên Hắn các bạn không thể chống lại Bởi thế sắc mặt tiêu viêm mới khó coi như vậy Nham xà Vậy bây giờ phải làm sao? nghe tiểu viêm kinh hồ tiểu y tiên thân thể mềm mại run lên vội vàng hỏi nàng cũng đã nghe nói qua loại ma thú đứng đầu này tiểu viêm con mắt híp lại nhìn vật đang xoay quanh trên không trung nhắm xả mắt tám sắc màu vàng phóng thích khuyết tinh đậm đặc thoáng chậm ngầm trong lòng khẽ động thấp giọng hỏi người còn có thứ dược vẫn mà làm cho người ta hôn mê chứ ngay vậy tiểu y tiên con người nên nhánh đạo tròn trật cất đầu từ trong lòng móc xa một lọ dược phấn đưa cho tiêu viêm nói đây là mũi cuối cùng dùng cẩn thận tiếp nhận dược phấn tiêu viêm đem toàn bộ đổ trong tay nắm chắc lại ánh mắt gắt gao chuẩn bị công kích nhám xà suy lại một thanh âm gió bén nhọn hai cánh nhám xà rung lên bát lộ hùng quang hướng tiêu viêm đáp xuống trong miệng răng lành lạnh lẽo sáng bóng lạnh lùng nhìn nhám xà càng ngày càng gần tiêu viêm bàn tay càng ngày càng gấp nhanh công kích nó đi đồ đan nhìn thấy tiêu viêm bất động, tối tiên vội vàng thúc giục, không để ý đến lời của làng, tiêu viêm như trước vẫn duy trì trầm mặc, chỉ là trong cơ thể đấu khí đã bắt đầu theo kinh mạch chậm rãi sông lên. nhìn nhâm xà sắp đến trước mười bước phạm vi, tối tiên tức giận, nhéo lưng tiêu viêm, hỗn đản, lần này bị ngươi hại chết. lúc này khoảng cách hai người và nhâm xà vẹn vẹn chỉ hơn 10 thước, tiêu viêm rốt cuộc đã hành động, song trưởng nắm chặt đột nhiên mở ra kình khí hung bảy từ trong lòng bàn tay mang theo bột phấn giống như là một đạo tiên khí màu trắng lặng lẽ đánh vào nhám xà. Dực phấn màu trắng vừa chạm vào nham xà nhất thời lộ ra đầy bao phủ nhám xà vào trong vắt đập. thân ảnh màu vàng sau giây lát tránh né cả người cứng đờ từ trên cao rơi xuống vực sâu không thấy đáy trong sơn cốc. nhìn nhám xà tiêu tắt trong bóng đêm tiêu viêm lúc này mới thở một hơi dài với độ cao như thế này. Cho dù thân thể có lực cứng như rắn tham như nham thạch, Cũng chỉ có thể biến thành thịt vụn Gặng đầu nhìn bột phấn trắng Có nắng trôi lộ trên không Tiêu viêm bàn tay lần nữa Chém ra lực đẩy Cuồng mạnh đem chúng quét sạch Không nghĩ tới người lại ngoại Trừ khi dễ phục nữ Còn có chút bản lĩnh Nói xong Tiêu viêm lúc này đối chiến là nhờ khéo léo Nhưng có thể chấn định trong lúc nguy hiểm Cũng đã làm tiêu y tiên phải nhìn hắn bằng con mắt khác Hạn nhiên cười, sau đó thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này tiêu viêm mới ôm tiểu ý tiên, chậm rãi rơi xuống bên ngoài sơn động. Nhìn động khẩu rậm rạp đá buộn cùng quái mộng cầu mảnh bất đắc dĩ, xem ra lại phải làm cu ly rồi. Bàn tay chậm rãi giò xét, tiêu viêm hít sâu một hơi, trong lòng quát khẽ một tiếng, suy hỏa trướng. Theo tiếng quát hạ xuống, lực đẩy thật lớn, từ trong lòng bàn tay dâng lên, giống như là cuồng phòng quét lá rụng. Đem một đống đá vụn trồng chất Cùng với quái mộc Thổi vào trong hẹm núi đen kịp Làm xong hết thảy Tiêu viêm trên chán có chút mồ hôi lạnh Hồ hấp thoáng có chút ruồn rập Do cự kiếm đè lặng trên lưng Hắn chỉ có thể vận dụng đấu khí Khoảng 6-7 phần Ngồi xuống thở vài hơi Tiêu viêm đem ánh mắt hướng về chỗ sơn động Chống chạy phía trước Đã không còn chữ ngại che lấp Dưới ánh trăng nhàn nhạt Tiểu viêm cùng tiểu ít tiên cuối cùng đã nhìn thấy sơn động do tiền nhân để lại trước mặt. Đậu khẩu cũng không rộng, bên trong một mảnh hắc ám như mờ hồ phát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt có phần quái dị. Xung quanh động khẩu để lại không ít dấu vết điều khắc, bất quá. Có lẽ do thời gian đã lâu. Nên chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Nếu không phải là tiêu viêm có nhãn lực phi thường, thì có thể đã không phát hiện được rồi. Rốt cuộc cũng đã tới. Hưng phấn mỉm cười, tiêu viêm ôm tiểu y tiên, mũi chân trên vách, khẽ điệp lần cuối. Hai người thất hình sẻn giữa không chung, cuối cùng vững vàng rơi vào cửa sơn động. vừa tiếp đất, tiểu y tiên nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực tiêu viêm, sau đó kìm nén kinh hình mà đánh giá động khẩu. Thì thôi, có thể có đồ vật gì đó Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng Hướng tiểu ý tiên mỉm cười Tiếp viêm từ trên người lấy ra mồi lửa Rồi cẩn thận bước vào ít trong sơn động Nhìn sơn động bên trong nền kịch Tiểu tiền tiên có chút do dự Một đát sau dậm chân cắn răng Đi theo sau trường 110 năm bằng linh diễm thảo. Bước đi trong sơn động tối đen và yên tĩnh, Hàn Ý nhàn nhạt, nhạt tỏa ra luợn lờ quanh thân, trong thông đạo an tĩnh chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ của hai người, xung quanh khung cảnh âm u mờ ám, làm cho tiểu ý tiên xong trưởng không tự chủ được mà khoanh vào nhau gật đầu nhìn Tiêu Nghiêm đang chậm rãi hành tẩu phía trước, thoáng chần chừ liền đi mau vài bước, gắt gào đi sau phía hắn Dưới cái loại cảnh vật hư ảo thế này cũng chỉ có chạm thiếu liền phía trước mắt là khiến cho nàng có thể có vài phần cảm giác an toàn. Bước đi trong không khí an tĩnh này hơn 10 phút đồng hồ, ngay lúc tiểu y tiên thực sự có chút chịu không được cái loại yên tĩnh cùng với hắc ám khiến cho người ta muốn phát điên này thì thiếu liên trước mặt đột nhiên dừng bước bộ. À, thân thể không kịp dừng lại, cuối cùng đánh vào phía lưng của tiêu viêm. Hai khối mềm mại vạch cao dưới tác dụng của áp lực Nhất thời trên lưng tiêu viêm bị đè nén thành hai cái tiểu viêm cầu mềm mại Tiếp xúc thân mật khiến cho tiểu y tiên khuôn mặt đỏ bừng Lùi nhanh từng bước tức giận xấu hổ nói Người làm cái gì thế? Lúc trước tiếp xúc với một phiến mềm mại lọ Đồng dạng cũng làm cho tiêu viêm lặng lề thở ra một hơi Hò khan một tiếng chỉ hướng trước mặt Chỗ tọa ra quang mang màu vàng nhàn nhạt, nhạt chính là một cửa đá bất đắc dĩ nói đường đi nghe vậy tiểu uy tiên cau mày lại tiến đến hai cái cửa đá trầm ngâm nói sau cửa đá chắc hẳn là mục đích của chúng ta ở đó nếu là vị tiến nhân ở nơi này đã tạo ra sơn động ta nghĩ hẳn sẽ không làm ra con đường rõ thế này để tiến vào tiêu viêm đi đến bàn tay bứt trên cửa đá kiệm cho một chút độ dày chậm rãi lắc đầu cửa đá rất dày e rằng ít nhất một gã đấu sư cường đại mới có thể đem nó phá hủy. Chỉ biết cậy mạnh. Xem trên cửa đá là quang mang màu vàng. Nơi này rõ ràng là có bố trí thổ hệ cơ quan thuật. Chỉ cần tỉ mỉ tìm một chút, muốn mở ra cũng không quá khó khăn. Liếc mắt nhìn tiêu viêm mắt trắng không còn chút máu. Tiểu Y Tiên đưa tay chạm vào cửa đá, sau đó chậm rãi di động lên. Người cũng am hiểu cơ quan thuật à? ta tưởng mộc hệ đấu giả hoặc thổ hệ đấu giả mới có thể am hiểu trước. Tiểu Y Tiên sắc mặt đầy nghiêm túc, Tiểu Viêm câu hỏi tò mò, chỉ là đã từng xem qua một vài bộ sách liên quan đến cơ quan thuật mà thôi, không có nói là tinh thông. Bất quá, dùng để dò xét một chút thì không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên tùy ý trả lời, động tác trên tay vẫn liên tục như trước, không bị trì hoãn. Hơi hơi gật đầu. Tiêu viêm cũng không quấy giày nàng đang xem xét dò tim. Ánh mắt di chuyển khỏi cánh cửa đá theo quang màng yếu ớt. Nhìn từ trên xuống dưới, vách đá bốn phía xung quanh. Trên vách đá, mơ hồ thấy một ít dấu vết khác. Mặc dù hiện tại những dấu vết này đã mơ hồ, nhưng tiêu viêm vẫn có thể nhìn ra trên đó là những hình ảnh người. Có lẽ là những ảnh người này là chủ nhân của sơn động lưu lạc. Tìm được rồi. Ngay lúc tiêu viêm quan sát thạch bích Tiểu Y Tiên mừng rỡ, nhẹ giọng làm cho hắn vội vàng, rời ánh mắt qua bên đó. Khi cái cửa đá từ từ di chuyển, như việc mạnh mẽ thở dài một hơi, hướng Tiểu Y Tiên dựng thẳng ngón cái. Cùng với cánh cửa đá lùi vào, hào quang nhạt nhạt từ bên trong cửa đá phát xa, đem toàn bộ vùng hát ám phụ cận xua ta đi, không đu lại chút nào. Nhìn con đường sáng sủa bên trong cửa đá, Tiểu Ý Tiên khẽ cười cười, nhưng sau đó lùi lại hai bước. Sau đó hướng tiêu viêm hất hết cái cầm trắng như tuyết cười nói Mời, vào đi thôi Nhút vài Tiêu viêm từ trên mặt đất nhặt vài tảng đá Sau đó hung hằng quăng vào trong cửa đá Nhìn thấy không có chuyện gì xảy ra Lúc này mới cảm giác yên tâm Người đúng là một tên quá cẩn thận Nhìn tiêu viêm lúc này vẫn không quên cẩn thận Tối tiên có chút Brexit lắc đầu đa tạ khích lệ nhẹ nhàng cười cười không để ý chút nào. Tiểu viêm lúc này bước vào bên trong cẩn thận đi vào bên cửa đá. Nhìn Tiểu viêm cắt bước vào, Tiểu Uy tiên cũng vội vàng đuổi theo. Hai người bước vào trong cửa đá, không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi hơn. Trong cửa đá là một mặt thạch thất rất lớn. Thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tượng có sử dụng nguyệt quang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất có một cái ghế ngồi trên ghế ngồi là một bộ xương cốt đầu của khô lâu bị vùi dưới sâu rơi xuống chỗ xương bắt đùi trắng bạch bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây nhìn qua rất có mùi vị âm trầm y đang ngồi ở phía trước một tảng đá trên tảng đá có bày biện chỉnh thồ mà chiếc hộp mặt khác tại ba góc còn lại tại thạch thất hiển nhiên chất không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ số lượng tài vật quý giá kim tệ số lượng lớn như vậy Sợ rằng không dưới mấy chục vạn Bảo vật cùng kiếm tiền Tiêu viêm không thiếu Hơn nữa, chủ nhân của những bảo vật đó Xem ra chỉ là tùy ý bày đặt Có lẽ không xem những bảo vật đó Quá mức coi trọng để ánh mắt rời khỏi đống hoàng kim Ánh vàng rực rỡ Ánh mắt tiêu viêm dừng lại một góc cuối cùng Trên khuôn mặt nhằn nhặt hiện lên vẻ vui mừng Trong cái góc cuối cùng đó Có một cái sân nhỏ bị bùn đất Đẩy lên Trong sân hoa các loại hoa cỏ trồng trọt trong đó một cỗ dị hương lượn lờ bay ra nhịp vá hoa cỏ này tiêu viêm cùng tiểu yến nhân cơ hồ đồng thời nhanh tiến vài bước người khác mặc dù không thấy mấy thứ này nhưng bọn họ trong lòng rất rõ mấy cái thứ đó nhịp như hoa cỏ bình thường nhưng nói về giá trị thì so với đống kim tệ kia thực muốn quý trọng hơn rất nhiều tử làm diệp bạch linh tham quả tuyết liên tử đôi mắt đẹp người ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ, nhỏ tạc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm những dược liệu cao cấp từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của tiểu yêu tiên lén, lén mở ra băng linh diễm thảo ánh mắt rời qua đám cỏ hoa đồng tử của tiêu viêm chợt co rút lại cuối cùng nhìn cắt cao vào một gốc cây vị trí trung ương sân hoa hai màu hồng bạch luân phiên trên lá trên lá của gốc cây phân ra hai màu hồng bạch rõ rệt màu trắng chỉ xuất hiện bên trên bao trùm một chút vật thể giống như băng tinh, mà màu hồng lửa kia mặc dù xuất hiện ở dưới nhưng lại giống như là một đoàn hỏa diễm đang cháy bình thường. Hai loại thuộc tính cùng màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, lại là kỳ dị sinh trưởng trên một gốc cây thực vật quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhàn nhạt sương mù lợn lờ quanh thân gốc cây, nhìn qua có vài phần cảm giác được như bởi bao bọc cầu vòng thảo dược kỳ dị này có tên là băng linh diễm thảo thế giới bên ngoài rất khó tìm thấy và loại thảo dược này chính là một trong những nguyên liệu mà tiêu viêm chuẩn bị để luyện chế huyết liên đan sắc mặt nhận nên vẻ hưng phấn nhìn chăm chăm vào gốc cây thảo dược trên khuôn mặt của thiếu viêm hiện lên vẻ kích động hắn từng tại ôn tản thành tìm kiếm hơn nửa năm cũng không có lửa điểm tin tức của hai loại dược thảo không ngờ mới tới ra ngoài lịch lãm không lâu đã tìm được toàn bộ tới tay. Sự vui mừng của việc thu hoạch ngoài ý muốn này thực là làm cho tiêu viêm trong lòng tràn đầy vui mừng. Người cũng nhận ra thứ này, nhìn thấy tiêu viêm đang hưng phấn nhìn chăm chăm và băng linh diễm tạo, tiểu uy tiên không khỏi có chút kinh ngạc nói: đúng, ta muốn tìm thứ này. rồi cất đầu tiêu viêm quay đầu hướng tiểu uy tiên. thật sự là một tên đáng ghét, mới mở miệng ra là đòi ngày thứ quý giá nhất. nghe vậy nhất thời tiểu uy tiên mặt mày ủ rũ có chút không tình nguyện lầm bậm nói có điểm xấu hổ cười cười tiêu viêm sang tay ra xin lỗi ta thực sự muốn có nó ta tìm nó đã từ rất lâu nhìn tiểu ích tiên lọ bộ dáng nguồn chưa có gì buồn bực như cũ tiêu viêm đành phải bất đắc dĩ nói như vậy đi ta chỉ cần lấy băng linh diễm thảo, còn tất cả loại dược thảo nơi đây người cầm 2 phần 3 ta chỉ cầm 1 phần thế nào nghe được tiêu viêm nói như vậy Lúc này sắc mặt tiểu y tiên mới tốt lên một chút Hơi hơi gật đầu Thấy tiểu y tiên gật đầu tiêu em thở dài một hơi Cũng không tị hiểm bần gì Từ trong nạp giới Trên ngón tay lấy ra một Rất nhiều bình ngọc tinh xảo Sau đó lấy ra một cái xúc đất nhỏ Nhẹ nhàng cẩn thận đem băng linh diễm thảo Ở bên cạnh đào khỏi bùn đất Rồi cho bụt đất vào Nhẹ nhàng bỏ vào trong bình ngọc này mình ngọc nhanh chóng thu vào trong nạp giới, quái miệng của tiêu viêm cũng nở ra. rồi theo chiếc xúc đất nhỏ trong tay đưa cho tiểu ít tiên, ý bảo nàng bắt đầu đào dược thảo đi. tận mắt nhìn thấy tiêu viêm đưa cây bằng linh diễm thảo vào trong nạp giới, tiểu ít tiên lúc này mới lưu luyến rời ánh mắt đi. đối với một người yêu thích thảo dược như nàng mà nói, có một gốc cây dược thảo quý còn hơn xa với mấy chục vạn tài bảo mà khiến người ta phải hưng phấn. Thở dài một hơi, trong lòng Tiểu Ý Tiên rất ảo lão. Nếu không phải là bị người này vô tình phát hiện bí mật dưới vách núi, thì mấy thứ này có lẽ là thuộc hết về mình. Nhưng hiện tại... lại nghĩ đến, Tiểu Y Tiên cảm thấy có chút cóc không ra lối nước mắt. Tên hỗn đạn đáng chết, cắn răng mắn một tiếng. Tiểu Ý Tiên đánh tiếp nhận chiếc xúc nhỏ, sau đó bắt đầu chậm chậm cẩn thận đem những dược thảo quý trong sân đào lên, rồi nhẹ nhàng cho vào trong chiếc bình ngọc thế tiểu y tiên bắt đầu đảo với dực thảo tiêu viêm ánh mắt một lần nữa di động quanh thạch thất bất quá lần tìm kiếm này cũng chạm mang lại thêm cái gì lập tức chỉ còn cách hướng ánh mắt đến ba cái hộp đá bị bên hóa bên trong tảng đá to chậm rãi bước đến chỗ bàn đá tiêu viêm sờ soạn ở cái ổ khóa một phen chỗ chạm tay thoáng có chút ấm áp lập tức không khó lại khỏi khẽ cau mày trải qua năm tháng thời gian dài như vậy Vẫn còn giữ được độ ấm Rõ ràng không phải kim loại bình thường Cho nên nếu muốn dùng biện pháp mạnh mẽ để mở Có lẽ khó có thể thực hiện được Chìa khóa ở đâu Nói thầm một tiếng Ánh mắt tiêu viêm lại di động dừng lại trên bộ xương khô Sau bàn á Ánh mắt hạ xuống đột nhiên sáng ngời Chỉ thấy xương tay của bộ khương lâu Mà chiếc chìa khóa màu đen Đang bị treo ở đầu khớp xương Trà sắt bàn tay tiêu viêm Tới trước mặt bộ xương trong lòng có chút hồ lỗi chắp tay hành lễ, sau đó chậm chậm cẩn thận cầm lấy chiếc quạt nhẹ nhàng nhấc ra, run rắc. Nguyên nhân bởi vì năm tháng cánh tay của bộ sư khô dĩ nhiên đã bị một lực lượng nho nhỏ làm rơi xuống, chỉ xưa cánh tay gãy lìa, Tu viem ngượng mùng cười, một lần nữa hướng khô lâu vái một vái. Sau đó, giật cái cánh tay từ trên mặt đất lên muốn đem gắn vào chỗ cũ. Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Tu viem có chút nhíu lại hắn nhận thấy sức nặng của miếng xương khô trong tay tựa hồ có điểm không thích hợp ánh mắt bí ẩn cẩn thận soi xét tiểu y tiên đang đảo dược thảo tiêu viêm nén nén liếc nhìn về phía mảnh xương cánh tay đang cầm tại khe hở của các xương tay tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục nhìn có vẻ là một quyển trục rất cổ xưa tiêu viêm nuốt nước bọt một cái gón tay tựa hồ như không tự chủ được rũi ra một cái sau đó đem quyển trục bóc nhanh ra cuối cùng từ tiến chấp tiến vào trong nắp giới làm xong việc này, tiêu viêm mới thở dài một hơi. thần thiết tội hết cho bụi trên cánh sân tay đó đi, mới đặt nó về trên người chủ nhân. xoay xoay ba cái chìa khóa màu đen, tiêu viêm nhè răng cười chậm rãi hướng ba cái hộp đá bên bàn đá đi tới.